Cuộc sống tu hành phi trường khô khăn Từng giọt từng giọt chảy thành sông lớn Rồi thành biển rộng Lại dễ như nói hay sao Đạo lý mộc mạc nhất chính là Cơm phải ăn từng miếng từng miếng Làm sao có thể từ một miếng cơm Ăn thành một tên béo đây Phương hành cũng là như thế hắn vốn cho là mình rất nhanh chóng đột phá linh động tầng hai, Nhưng từ loại cảm giác này bắt đầu Vừa tu hành một tháng rộng Nhưng vẫn ở bình cạnh nơi này hắn cảm giác trong này giống như là có bức tường cản trở khi hắn thủy chung không cách nào có thể đem linh khí đưa đi khắp toàn thân đây là một loại cảm giác rất bất đắc dĩ rõ ràng chỉ kém một đường hết lần này tới lần khác luôn đột phá không qua nổi một đường này bất quá cũng trong mấy ngày này Thành vân tông đại tử ngoại môn xảy ra một đại sự hấp dẫn ánh mắt của mọi người nghe nói có một đại tử ngoại môn tên gọi hậu Thành trong mấy ngày này đi đan hà cốc, bái phòng một vị nữ đệ tử, hai người giống như là quen biết cũ. bất quá mới vừa đi tới cửa đan hà cốc, thì lại bị ba tên đệ tử linh động tầng 3 cản lại. ba người kia thì anh một thân một mình, lại mặt mày lão quắc, trên người quần áo hoa lệ, bên hồng một khối ngọc bội có chút bất phẳng, liền nổi lên một phen ý niệm lừa bịp tống tiền. hậu thành không nói lời nào, mặt mỉm cười, kiếm bày ra không dấu vết. Liên tiếp đánh bại ba người Phẩy tay áo bỏ đi Trong lúc nhất thời Chúng đệ tử ngoại môn đều rất khiếp sợ Người gọi hậu thanh kia Chính là đệ tử ngoại môn cùng mình kiếm vào tiền môn Hôm nay mới chỉ là 6 tháng Hắn đã có tu vi liên tiếp đánh bại Ba tiên đệ tử linh động tầng 3 sau. Trong lúc nhất thời Danh tiếng hậu thanh đại chấn Dẫn động phong vân Nhất thời như là đứng đầu thanh vân tông đệ tử ngoại môn Thậm chí có người dám chắc chắn Hậu Thành sẽ ở trong vòng một năm Đột phá vào linh động tầng 4 Trở thành Thanh Vân Tông đệ tử nội môn Hậu Thành Chính là người ban đầu bắt tay ta sao Đạo Nhân Mập nhắc tới người này Phương Hành bỗng ý tới Không có hào ý nhìn Đạo Nhân Mập Ta nhớ ban đầu Cùng hắn quan hệ cũng không tệ Còn miễn cưỡng đi xếp hàng toán, Giúp hắn ghi danh Đạo Nhân Mập bị hắn nhìn Nhất thời có chút bối rối Cười hùa và nói Phương sư đệ đừng có chê cười ta Ta đây chỉ là cục phân, Sao có thể cùng với nhân gia kết giao chứ Lúc ấy ở ngoài sơn môn Hắn đối với ta cũng rất khách khí Bất quá vừa vào sơn môn Đã thay đổi hoàn toàn Trước đó không đâu ta ở tạp ti giam Gặp được hắn một lần Cười cười đi tới tỉnh an Người ta còn không thèm nhìn ta một cái nào Nghe khẩu khí của ngươi Nếu như người ta nhìn ngươi một cái Ngươi sẽ biết điều một chút đi tới vút mông ngựa sao Phương hành khinh bỉ nhìn đạo nhân bập, đạo nhân bập ngượng ngùng cười, bưng đền chén rượu uống. Tên khốn kiếp này, lúc ấy đã giúp người bắt lão tử, còn đạp tiêu man một cước, lão tử gặp nhất định sẽ giết chết thật. Phương hành tức giận mắng một câu, trong đôi mắt bốc lửa. Đạo nhân bập sợ hết hồn, họ vội vàng cười khuyên can, nghĩ thầm người này số tuổi không lớn, mà lại quá mức thủ dã. Hey! Phương Sư đại bớt giận đi, Người muốn trả giận chuyện ban đầu ở Sơn Môn, Cứ đánh ta là được, Người kia đắc tội không được đâu. Phương Hành nhảy lên, Kêu, Người cho rằng ta không dám, Tức giận đá đạo nhân bập hai cái, Rồi mới bỏ qua, Đạo nhân bập cũng cười hì hì không thèm để ý, Kết giao thời gian bốn tháng, Hắn cũng coi như là hiểu rõ Phương Hành rồi, Mặc dù lòng dạ độc ác, To gan lớn mật, Nhưng cũng không giống con chó điên, Gặp ai là cắn, Số tuổi không lớn, cũng phi thường công nghệ khí, ban đầu hai khối linh thạch công pháp nghĩ ngợi đánh nhất của mình, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm như thế. Ăn uống no đủ, phương hành đuổi đạo nhân bập ra, chính mình tranh thủ thời gian tiếp tục tu luyện. Cũng không biết tại sao, sau nghe nói đến chuyện hậu thanh, thì trong lòng hắn dương lên một ngọn lửa. Ta dùng linh thạch tu luyện đã 4 tháng rồi, linh thạch ước chung cũng tiêu hao 12 viên, nhưng thủy chung không cách nào có thể đột phá chân khí tầng 2. Tiền khốn kiếp hậu thanh kia lại sắp đột phá chân khí tầng 4 rồi Người so với người đúng là tức chết đi Chẳng lẽ nói ta thực sự là ngu ngốc Về mặt tu hành hay sao Không được, điều ra làm sao có thể kém Cái tiền khốn kiếp kia nhiều như vậy được Hôm nay nhất định phải đột phá chân khí tầng 2 mới được Ôm lấy cậu ước này Phương hành lấy gia viên linh thạch thứ 13 Thổ nạp điều tức Linh khí cùng với linh thạch dẫn dắt đẫn nhau Điểm điểm linh khí dần dần thấm vào kinh mạch rất nhanh đã xuất hiện loại trạng uống kia lần nữa. Mỗi khi linh khí xuất tới tràn toàn thân, sẽ xuất hiện một tia trạng uống không bị khống chế, cuối cùng linh khí lan tràn đột phá tầng 2 thất bại. Bất quá lần này, phương hành cắn thận điều mặt, từ từ thăm dò quy củ linh khí lan tràn, đợi ngưng tụ một lần nữa mới đánh sâu vào. Đột nhiên, cả người chấn động, tốc độ vận chuyển linh khí đột nhiên tăng nhanh. Hậu quả của việc làm như vậy chính là, tốc độ hấp thu linh thạch đột nhiên tăng nhanh, đại lượng linh khí tràn vào thân thể người ăn cơm chứ có thể có giới hạn, một miếng ăn quá to thì chắc chắn là bị nghiện. Linh khí tu hành cũng không khác nhiều cho lắm. Phương hành lần này giống như là bị nghiện, trong lúc rất thời kinh mạch đau nhất, bất quá hắn cô nén đầu nhất, dùng linh khí toàn thân đánh thẳng vào bức tường cản trở vô hình kia. Oanh một tiếng, đột nhiên trong não tự tượng như là có đồ vật gì đó bị phá vỡ rồi, một cảm giác mát mẻ lan tràn ra khắp toàn thân, cảm giác như vậy rất kỳ quái, nếu cơ thể mình nóng lên nó sẽ lộ ra vẻ mát mẻ vui người. nếu bản thân đặt trong tình cảnh vô cùng hàn lãnh, nó sẽ có vẻ ấm áp, cực kỳ thoải mái. đây chính là diệu dụng của linh khí. rốt cục đột phá rồi. phương hành trong lòng nói nhỏ, chính mình rốt cục đột phá bức tường cản trở linh động tầng 2 linh khí lan tràn tỏa ra toàn thân. hôm nay chính mình tâm niệm vừa động, linh khí có thể tới mỗi tóc ra tóc thịt. mặc dù còn chưa đủ để phòng ngự toàn bộ các loại thương tổn, nhưng vạn nhất chỗ nào có bị thương chỉ có thể lập tức đem linh khí đều động đi tầm bộ vết thương, thậm chí lúc cần thiết có thể lấy linh khí miễn cưỡng ép đóng chặt vết thương để tránh máu tươi tràn ra ngoài. Tiều hào quá nhiều thể lực. Ban đầu Lưu Xu Hinh bị đâm một đau, chính là muốn làm như vậy. Chỉ bất quá Phương Hành lập tức đánh một quyền vào vết thương của hắn, đánh tàn linh khí của hắn. Linh khí của Lưu Sư Hinh bị đánh tàn thì rất khó có thể để lên linh khí. Vì đột phá tầng hai, Phương Hành vừa trải qua một lần nguy hiểm, cũng may là thành công. Nếu không thành công, thì sợ rằng kinh bạch sẽ bị hao tổn Nói ít thì cũng phải mười ngày nửa tháng mới có thể khôi phục như cũ Bất quá đây chính là tính tình quán, hung ác đối với người khác Nhưng đối với bản thân mình cũng hạ thù không kém phần hung ác Lại thử cửu xà kim viêm kiếm xem một chút Phương hành trong lòng có chút mừng rỡ Tạm dừng tu luyện, đem cửu xà kim viêm kiếm lấy ra ngoài Bất quá thử một lần, lại phát hiện tình huống không có gì thay đổi quá lớn Hắn mặc dù miễn cưỡng có thể ngự sử cửu xà kim viêm kiếm chém ra đầy đủ một kích, nhưng chém xong một kích thì trong cơ thể lại linh khí cũng không thực nhiều. Kích thứ hai, căn bản không cách nào có thể chém ra được, thậm chí có chút chóng váng hòa mắt. Phương hành thu hồi cửu xà kim viêm kiếm, cẩn tận suy nghĩ một chút, rất nhanh đã rõ đầu mối. Một là bởi vì tu vi của mình quá thực là quá thấp, hai cũng bởi vì cửu xà kim viêm kiếm phẩm cấp quá cao, Không chỉ nó tiêu hao liên khí vượt xa phi kiếm bình thường Nói cách khác Chính mình hôm nay tốt nhất nên tiếp tục đem kiểu xà kim viêm kiếm cất giấu, Nghĩ biện pháp tìm một thanh phi kiếm bình thường Mới là chính xác Đạo môn của nghiêm quỳ Không có cướp đoạt phi kiếm cho người khác Vậy làm thế nào cho phải đây? Phương hành suy nghĩ một hồi Đột nhiên ánh mắt sáng lên, Đang nhớ lại một địa phương rất tốt Cũng là mập mạp chích bầm đấy quy trị này hôm nay lại mở ra Ta lần trước cũng nhìn thấy, có không ít người lấy ra phi kiếm. Lần trước chỉ lấy thành tốt nhất này, đúng là lỗi. Hành rất nhanh đã tìm ra quyết định, lại đi quỷ thị một lần nữa. Vừa thông qua đạo nhân bập hỏi thăm một chút thời gian quỷ thị mở ra, phương hành đã chuẩn bị xong rồi. Đạo nhân bập nói cho hắn, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hổ nghi nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, lần trước hắn hỏi thăm quỷ thị, liền nghe nói trên quỷ thị xảy ra một quái sự, có một đệ tử gia thế không sai bị người đoạt thành nhiều rất mộng tươi. Sau đó người này đàng hoàng một thời gian ngắn sau, hôm nay lại hỏi thăm quỷ thị. chẳng lẽ chuyện lần trước trên thực tế là? Phương Hành đã nhận ra ánh mắt của Đạo Nhân Mập hung hăng nói, nhìn cái gì chứ? Có tiền ta móc mắt người không? Đạo Nhân Mập cười hì hì, vội nói không có gì. bất quá hắn rất nhanh liền bác bỏ trong lòng. tiểu tử này mặc dù có tổ gan đến mật, đoán chừng còn không dám làm ra chuyện như vậy. rồi hãy nói lần trước có người nói làm chuyện này là một người trưởng thành vóc dáng gầy thon nhắc tới cũng đúng gì ngay chiều nay quỳ thị sẽ mở ra phương hành mau chóng đem đạo nhân bộc trước cho quá chén sau đó đuổi hắn trở về đạo nhân bộc đối với tiểu lượng của phương hành vẫn cảm thấy nghi ngờ hắn kiên quyết không tin một tiểu hài tử mới vừa vặn 11 tuổi lại có thể có tiểu lượng kinh người đến thế bất quá phương hành đối với chuyện này chỉ cười nhạt mập mạp chết bầm này làm sao có thể so sánh được với mình chính mình đã từ nhỏ đã được nuôi lớn ở trong vạc rượu. nếu nói bản lĩnh thực sự khác mình cũng không dám nói hoa. nhưng nói về tiểu lượng mười trên mập mạp chết bầm cũng không bằng hắn. đưa đạo nhân mập đi rồi lấy tập vạn lao quỷ diệt đèo lên mặt của mình đổi hình dạng đổi dung mạo ra khỏi sân cốc. quỷ thị vẫn cử hành ở sân cốc cách đạo môn mười dặm. đoạn cử đi này cũng là do người cử hành quỷ thị cố ý tuyển chọn. Số sau quỷ thị là đạo môn môn quỷ cấm Cách đạo môn quá gần, trong lòng không yên Nhưng trong núi sâu Nhiều yêu má tinh quái Bọn họ một đám đệ tử ngoại môn Vừa không dám vào núi quá sâu Vì vậy chọn một phạm vi cách đạo môn không gần Cũng không tha mười dạng Theo tin tức nói Phương hành tới khu vực này Rất nhanh đã phát hiện quỷ thị Thật sự quá rõ ràng Bởi vì quỷ thị lần này chịu trách nhiệm phòng vệ lại là 8 người Bộ dáng đều tinh cần giỏi giang Phương hành trong lòng cười thầm Đoán chừng lần trước chính mình làm thành như vậy Để cho tất cả mọi người cư hành quỷ thị Đã học được một bài học rồi Vị sư huynh này xin dừng bước Không biết tới quỷ thị có tính toán gì không Đội ngũ đệ tử thù vệ có một người đi ra ngoài hỏi Đi tới quỷ thị Tất nhiên là đổi lấy nhu yếu phẩm tu hành Người nói nhảm cái gì vậy Phương hành tùy tiện nói một câu Đã đem thù vệ kim ngân này. Thù vệ kia ngây ra Sau đó cười khổ nói Sư huynh nói không sai Bất quá Quỷ thị hôm nay đã không như trước nữa Cũng không biết sư huynh có nghe qua hay không Một lần quỷ thị trước đó không lâu Có đạo tập mê đào các vị sư huynh Đánh cắp rất nhiều pháp bảo. Sau đó thiêu nhiên mà đi Từ đó về sau ước chừng đã bà tháng Quỷ thị chưa từng cử hành Đều là nhờ vào người này ban tập đấy Hôm nay mặc dù chúng ta mở lại quỷ thị Nhưng lại không thể không cẩn thận đề phòng Kính tìm sư huynh công khai vật phẩm Chính mình muốn đổi lấy Hoặc là chuẩn bị bán ra Để cho bọn ta đánh giá Phương hành vừa nghe Thì trong lòng đã có ý định Đây là phòng ngừa tình huống lần trước tái xuất hiện Nếu mình thực sự như lần trước Chuẩn bị tay không bắt dập Ở trên người trừ một cái yêu hồ ra Ở trên người trừ một cái yên hồ ra Thì cái gì cũng không bằng. Chỉ sợ sẽ lòi đuôi Một khi đối phương bảo mình biểu diễn tác dụng của yên hồ Thì lập tức sẽ lộ mất Bất quá cũng mày, Tuổi tác quán mặc dù không lớn nhưng đã hiểu được đạo lý sớm chuẩn bị đường lui vì vậy thấy thủ vệ đặt câu hỏi thì trong bụng chẳng qua là cười lạnh một tiếng nói quỷ thì quy củ thực là càng ngày càng nhiều rồi còn không bằng đi đạo môn đi đổi lấy thôi nếu đã tới vậy đành tuân thủ quy định của các người ta lần này tới là tính toán dùng linh thạch đổi lấy kỳ kiếm linh thạch ở chỗ này người xem đi vừa nói đã lấy ra một viên linh thạch hồng hồng sáng ngời đưa trước mặt thủ vệ nếu mang tới liên thạch chắc thực sự tính toán đổi lấy vật phẩm vậy cũng không phải là đạo tặc rồi thủ vệ yên tâm liền cười nói đa tạ sư huynh đã thông cảm mời vào bên trong phương hành khoát tay áo cười nói có gì mà không thông cảm với cả thông cảm cũng là do đạo tặc làm hại chư vị đã cực khổ rồi một câu nói kia làm cho thủ vệ cảm động bọn họ canh khắc tại chỗ này yêu cầu tra xét pháp bảo của từng người tới tham gia quỷ thị Mặc dù vì là an toàn Nhưng cũng không phải là mỗi người đều thông cảm Hùng hùng hồ hồ cũng không ít Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn lại Không dám phá hư đại sự Thật khó khăn mới gặp được một người hiểu nổi khổ tâm của mình Trong bụng Thực sự cảm động vô cùng Chẳng qua không biết nếu như bọn họ biết được Người duy nhất thấu hiểu bọn họ Chính là đạo tập lần trước Lại sẽ có phản ứng ra sao đây Phương Hành tiến vào sân cốc Lại thấy quy mô lần này so với lần trước lớn hơn nhiều lắm Tu vi của người tham gia so với lần trước Cũng cao hơn nhiều Phần lớn là linh động tầng 2 trở lên Linh động tầng 3 cũng không ít Lúc này bọn họ đã bắt đầu trao đổi Hơn nữa mọi người trầm mặc ít nói Thật nhanh, hoàn thành giao dịch cử động trầm ồn khôn khéo hiển nhiên cũng không phải là tay mưa Lần đầu tiên tham gia quỷ thị Chuyện lần trước đem bầy gà con hù dọa Không dám nói tới rồi Lần này tới đều là tên giàu hoạt Phương hành trong đồng thẩm nghĩ Xem trường lần này không dễ hạ thủ. Thôi đi, coi như là một lần giao dịch bình thường vậy. Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, sau đó đi dạo một vòng sân cốc. Lại thấy đại đa số người ở trong cốc, có khi là đem gì đó chính mình tính toán giao dịch ở trước mặt, sau đó khoanh chân mà ngồi. Chờ người khác tới nhìn, thì cũng có một người như Phương Hành đi dạo mỗi nơi một chút, một khi phát hiện thứ gì mình thích thì liền qua bắt chuyện. Có một chút giao dịch, trực tiếp chính là lấy vật đổi vật nếu không cách nào thành đạt thì sẽ lấy linh thạch hoặc là kim ngân thay đổi những thứ đồ có thể xuất hiện tại quỷ thị phần lớn là tu hành có thể sử dụng được đồ thành phàm thế kim ngân số lượng thực sự là quá lớn cho nên linh thạch giống với một loại tương nguyên trao đổi hơn tất cả mọi người cũng tán thành phương hành ở giữa sân cốc đi một vòng rõ ràng phát hiện quỷ thị lần này kích thước lớn các thứ đồ cũng rất là nhiều quỷ thị lần trước đại đa số cũng là trao đổi linh thạch cùng với kim ngân lần này Lại là các loại đồ vật đều xuất hiện Phi kiếm, pháp khí Thậm chí là công quyết, pháp thuật Cũng có một chút đan hoàng chữa thương Tăng cường, an tức rực rỡ muôn màu Có người trước mặt bày biện một hai món đồ Cũng có người khoa trương Lại bày tràn đầy một tảng đá xanh Dợi như là một, tựa như là một sạp hàng vậy Hờ, <cười> vị sư huynh này Không đến thăm quan một chút sao Tại hạ nơi này chính là rất nhiều đồ tốt đấy Có người thích phương hành đi qua bên cạnh liền thấp giọng mời chào, cũng mày không cao giọng lại hết, nếu không thực sự giống như là chợ bán đồ ăn. đi dạo chút đã. Phương Hành bỏ lại một câu nói, liền quay đầu sang chỗ khác. hắn bản ý là mua một thanh phi kiếm, lại thấy trong quỷ thị phi kiếm rất nhiều, hoàn toàn không lo, vì vậy đã bắt đầu lưu ý những thứ khác. thật sự coi đây là chợ bán thức ăn sao? người này nhỏ giọng nói thầm một câu, cũng không sinh thêm chuyện gì. Phương Hành cười hì hì. Ánh mắt khẽ lướt qua gian hàng quán, đột nhiên di một tiếng. Người này bỗng nhiên mừng rỡ, thấp giọng cười nói: "Sư huynh có hứng thú sao?" Phương Hành từ từ ngồi thồm xuống, trên gian hàng quán từ từ liếc nhìn, không nói lời nào. Hừ, <cười> sư huynh thật là tinh mắt. Sư đệ nơi này là nhiều thứ nhất, bảo đảm chất lượng, giá tiền so với người khác còn thấp hơn ba thành. Người này nói có chút khoe khoang, cũng không phải là nói dối. Quầy hàng này quán vật phẩm thực sự rất phong phú. Phương Hành vẫn không nói lời nào Từ từ cầm với một thanh phi kiếm Cẩn thận quan sát Người này thấy vậy Liền thao thao bất tuyệt khen phi kiếm của mình Nói mười mấy điểm tốt Đem một thanh phi kiếm cấp thấp Khen tới bức như là trên đời hiếm có Phương Hành giống như là có chút động tâm Mở miệng nói Đổi lấy mấy khối linh thạch Người này thần bí Đem hai bàn tay năm ngón dơ đến trước mặt của Phương Hành Cười nhẹ nói Là giá tiền này bất quá giảm ba thành Bảy khối lính thạch Hờ, Quả như là thấp ba thành so với người khác Phương Hành cười lạnh không nói Nếu không phải hắn có âm dương thần ma dám, Chỉ sợ thật là giá tiền Bị người này làm cho động tâm Như thế nào Sư Huỳnh có muốn mua hay không Người này tự cho là mình đã buôn bán thành công Cười nói Vị sư huynh này thủ nghệ rất là tốt nha Phương Hành cầm lấy phi kiếm một hồi Bỗng nhiên nhẹ nhàng đem phi kiếm ném vào trên gian hàng Nhãn tình nhất mỹ tự tiếu vì kiếm nhìn người này thấp giọng nói. Ngươi cảm thấy nếu như ta để lộ chuyện phần lớn đồ trên gian hàng của ngươi đều là đồ giả, người mới vừa mua đồ của ngươi sẽ nghĩ thế nào? Ngươi cử hành quỳ thị lần này muốn tìm danh dự cho quỳ thị sẽ nghĩ như thế nào chứ? Chủ quầy hàng này nghe vậy thì nhất thời biến sắc, cảm thấy giảm thấp thành âm, ánh mắt lóe lên lạnh giọng nói. Lời nói không thể nói lung tung. Vị sưu huynh này muốn mua thì mua, đừng có bộ nói bệnh. Bất quá so vẻ nghiêm nghị Thì cũng khó tránh khỏi lộ ra trột giả Không nhịn được nhìn sang bên cạnh Nói bậy sao Phương hành cười lạnh Đột nhiên thủ hạ như bay Đem thứ gì đó trên gian hàng nhặt lên Có thứ chẳng quá lạ Quét mắt một vòng Lên ném qua một bên Có thứ gì hạ thủ nhẹ một chút Hào hào đặt đến bên kia Không đầu lắm Đồ vật trên cả gian hàng Được hắn phân thành hai đống Mặt ngoài thoạt nhìn Hai đống đồ này không có gì khác biệt Tạp thất tạp bát Vì kiếm linh đàn gì gì cũng có. Vị sư huynh này cảm thấy ta phân loại cho người như thế nào? Phương Hành nhẹ nhàng đem một viên linh đan Nhét vào đống bên trái, Phủ tay cười hì hì nói. Vị chủ hàng kia đã mồ hôi chảy ròng ròng, Thanh âm trột xạ, Lúng túng cười nói. Thì ra, sư huynh là người hiểu chuyện nha. Không bằng như vậy đi. Ta cùng với sư huynh này nhất kiếm như có, Thành phi kiếm này có như là tiểu đệ hiếu kính sư huynh. Thế nào? Vừa nói thì từ trong đống Rút ra một thanh phi kiếm Hai tay cùng kính dần lên Thì ra chỉ trong thoáng chốc Phương Hành tiện tay giám định Đã đưa đồ vật trên gian hàng này Cũng chưa làm hai bộ phận Một phần bên phải chính là đồ thật Một phần bên trái chính là đều có vấn đề Chủ hàng khiếp sợ Liền vội vàng lấy chính phẩm hối lộ Đồng thời ánh mắt ngay lên Hiện như là ám chỉ Phương Hành Cầm phi kiếm rồi im lặng đi nơi khác Đạo môn quỷ thị Có thể không giống với đồ cổ ở Hồng Trần Đồ cổ Hồng Trần có thể đều là kỳ thối tránh được, cho dù ngươi gặp thiệt thòi thì cũng không thể trở về gây phiền toái, chỉ có thể tự nhận, nhưng đạo môn quỷ thì ai cùng ngươi rảnh rỗi chơi mấy trò này, ta tới đây chính là muốn đổi tài nguyên tu hành, hơn nữa tài nguyên rất quý trọng, dễ dàng tổn thất một chút thì cũng làm cho người ta đau nhức. Ở trong pháp khí các, chuẩn tình đám người có can đảm cầm một chút pháp khí hư hao để lừa gấu người khác đòi tiền hối lộ, là bởi vì bọn họ đối phần lớn là một chút đệ tử vừa tấn ngoại nhập môn, hơn nữa có đạo môn quy củ làm chỗ sửa, cho nên cũng không sợ. nhưng ở trên quỷ thị, nếu có người dám cầm đồ giả tuyết để lừa gạt, sau khi bị vạch trần, thì sợ rằng mọi người đồng loạt ra tay giết chết người này cũng là có thể. phương hành nhìn ánh mắt trột dạ của người này, hài hước cười cười, nhận lấy vì kiếm, tiện tay hướng bên cạnh ném xuống, cười nhẹ. bất quá, chỉ là một món đồ rách nát, đáng giá gì chứ? chu hàng thấy vậy, ánh mắt phát giết thấp giọng nói. Vì sư huynh này, làm người cũng phải lưu lại một con đường Ngày sau còn gặp lại Người chớ làm mọi thứ tuyệt tình quá Tại hạ không phải là dễ trêu đâu Vừa nói Linh khí chấn động Dĩ nhiên là tu vi linh động tầng 3 phong hành tự như là không nghe thấy uy hiếp quán Vẫn hài hước cười nói Trên quỷ thị Ai nhận ra ai chứ Nào có cái gì ngày sau gặp lại không Người tu vi linh động tầng 3 Thật cũng không thấp Bất quá trên quỷ thị Tu vi vượt qua ngươi Nói ít cũng là mấy người chỉ sợ ta hô một tiếng, mọi người cùng nhau xung lại, người tu vi cao cấp đôi thì cũng có tác dụng gì chứ? Chủ hàng nhất thời khẩn trương lên, nắm thật chặt quả đấm, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Phương Hành thấy đã dọa được hắn sợ rồi, liền thở dài nói: người không cần khẩn trương, ta không có ý muốn vạch trần ngươi, chỉ là phi thường thưởng thức tay nghề của ngươi thôi. Ngươi nhìn một cái, phi kiếm này có khác gì đồ thật chứ? Có cái liên đan này, ngươi làm thế nào vậy? Màu sắc, mùi vị Ôi trời ơi, còn có một luồng linh khí nhẹ nhẹ Nấn lá ở trên đó Quả thực là không khác gì đồ thật Lời này nói nửa thực nửa giả Phương hành đối với tay nghề của người này Quả thực là rất bội phục Thủ đoạn làm giả thực sự là không thấp Giống như là phi kiếm kìa Thật ta cũng là một thanh phi kiếm tổn hại Chỉ bất quá pháp trận ở bên trong Lại được lấy một loại thủ pháp đặc biệt để kết nối lại Cho nên nếu như người mua thí nghiệm Tại chỗ mà nói Thì chúng hoàn toàn có thể vận chuyển tự nhiên, chẳng qua là pháp trận này được kết nối lại, nhìn là như đầy đủ, nhưng kỹ thực là vô cùng miễn cưỡng, sợ rằng không dùng được một hai lần thì trận sẽ nứt vỡ, căn bản không thể nào dùng mãi được. Dĩ nhiên, dùng để gạt người thì quả thực chính là tuyệt tác. Bà Linh Đan, mặc dù thoạt nhìn hết sức thật, mùi thơm xông vào mũi, linh khí tỏa ra bốn phía, nhưng nếu là người tinh mắt đến xem, không khó nhận ra sự khác biệt, coi như người không biết nếu đèn linh đan cắt ra cũng có thể phát hiện ra bên trong linh đan thiếu hụt sư huynh chưa có cười ta tiêu đệ chỉ là một chút hồ đồ mà thôi chủ hàng không rõ phương hành rốt cục đã có ý gì khẩn trương vô cùng nói phương hành vung tay để nói sao có thể là nhất thời hồ đồ thủ nghệ này có thể chốt đát luyện dược hay sao chủ hàng sắp sửa khóc lên khẩn trương nhìn bốn phía thấp giọng cầu khẩn này nhỏ giọng một chút người rốt cục đã muốn làm gì hay là nói rõ đi. Hôm nay có như là ta gặp được cao nhân, người coi trọng thứ gì cứ từ chuyện lấy đi. Ta xem trọng chính là tay nghề của ngươi. Phương Hành thành thản nói, thật không dám dò giếm Trong nhà ta trước kia cũng có một vị trường bối rất lòng thông nghiệp này, chỉ bất quá là tay nghề của sư huynh ngươi không cách nào có thể so sánh được. Cho nên ta vừa thấy sư huynh thì đã lập tức sinh lòng thân thiết. Vị sư huynh này, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lộ ra chuyện này. Còn có chuyện. Chuyên môn chú cố việc buôn bán của người Tiền của mọi người Mặc thức cứ kiếm chứ sao Chu Hằng ngây nhận cả người Mắt nháy nháy nhìn Phương Hành Không biết hắn nói là thực hay giả. Phương Hành thấp giọng nói Cụ thể nguyên nhân do sự việc Ta cần tính toán một phen. Vị sư huynh này Người lưu cho ta một cách danh hiệu đi Người muốn làm gì Chu Hằng đại khẩn chứ Quỳ thị từ trước đến giờ không hỏi thân phận Đây là quy củ từ trước tới giờ Hắn có can đảm đến quỷ thị để bán đồ giả Cũng là vì cái quy củ này Chỉ cần không bị người đoán được tại chỗ Quỷ thị giải tán rồi Ai mà biết mình là ai Hơn nữa mỗi lần biết đến quỷ thị hơn nữa mỗi lần hắn đến quỷ thị Cũng không phải là chỉ bán toàn đồ giả Luôn bán cả đồ thật trước Xác định có an toàn Thì mới cẩn thận đem một chút đồ giả lộ ra Trộn vào hàng thực Phương Hành hỏi danh hiệu quán Lập tức sẽ làm cho hắn cảnh giác Phương Hành nói Người chưa có cần trương. Đây không phải là thuận tiện liên lạc với người sao Chủ hàng ánh mắt đế lên Do sự một hồi Thấp giọng nói Hay là thôi đi Vì siêu hình này quỷ trị có quy củ của quỷ thị Nếu người đã nhìn ra đồ vật của ta Coi trọng cái gì Thì cứ chọn lấy vài món Trên gian hàng của ta Đồ thật cũng không ít Về phần hưu danh hiệu này Hay là quên đi Đại hạ cũng không có tầm tư kêu ngạo về việc này Từ hôm nay trở đi Gian hàng này sẽ không tồn tại nữa Thấy chủ hàng không chịu Phương Hành cúi đầu nở nụ cười, nhìn hắn nói, thật không liếu. Chu Hằng như là chấm đinh chặt sắt nói, không liêu. Phương Hành bỗng nhìn đứng lên hết lớn, ai những thứ kia của người? trong sân cốc vốn đang im ắng, cho dù người nói chuyện thì tất cả đều cố ý giảm thấp âm thanh. Phương Hành lại đột nhiên hét lớn, làm cho người bên cạnh giật nảy mình, vô số ánh mắt tập trung tới đây. Chu Hằng kia lập tức sợ hãi, nghẹn họng nhìn chân chối xuất đỡ cướp được mà chạy. Bất quá, lời kế tiếp của Phương Hành lại làm Truấn ngẩn ngơ. Thật sự là quá tốt rồi, ta tìm bao lâu rồi mới tìm thấy nó. vì sư huynh này, ngươi là đại ân nhân của ta, rất cảm tạ ngươi. Linh Thạch, xin ngươi cất cho kỹ. Vừa nói vừa ném ra một khối linh thạch, tiện tay từ quầy hàng cầm lên một kiện đồ vật, vui vô cùng, lật qua lật lại, đồng thời trừng mắt nhìn chủ hàng. <cười> thì ra là một tên nhà giàu mới đổi. Cầm lấy một quả an tước đan. Mà đã hưng phấn như thế Bên cạnh có người cúi đầu thoái mà Quay đầu không được ý tưởng An tức đàn Bất quá là đan dược giúp ngưng thần yên giấc Trợ giúp người ta khôi phục tinh lực Thật sự không phải thứ gì quý hiếm Lúc này cũng có một gã thù vệ Đứng ở trong sân cốc đi tới Thấp giọng nói Vì sư huynh Nên không chế tâm tình của mình Chúng ta đều ở quỷ thị Vẫn đã cẩn thận tốt hơn Thanh âm không niềm qua lớn Tốt tốt Ta đã quá kích động rồi Sư huynh chơi trách Phương Hành vội vàng hướng về thù vệ đáp lễ, thù vệ khoát tay áo ý bảo không cần, xoay người rời đi. Chu Hằng trực tiếp sụt lơ, hai mắt lơ mơ nhìn Phương Hành, bất đắc dĩ nói: người rất cục muốn thế nào mới tha cho ta? Phương Hành nhìn hắn, cười mà không nói. Chu Hằng cắn răng một cái, giống như đã hạ quyết tâm, từ trong lồng ngực lấy ra một cái mộc bài, đưa tới cho Phương Hành. Phương Hành cũng không nhận lấy, nói thẳng: cho ta đồ thực. Chu Hằng sắc mặt càng thêm khó coi. Cách một tầng lụa đen che mặt Tựa như có thể thấy khóe môi quán giật sật Một lúc lâu sau hắn rốt cục cầm một cái mộc bài khác cho Phương Hành Sau đó cúi đầu không nói Phương Hành đắc ý nhận đến một bài Thần niệm đi đến bên trong tìm kiếm Lập tức đọc được tư liệu về người này Thành Vân Tông Đại tử ngoại môn pháp nhàm cốc Ất tự Phòng 21 hoa Thiên Kỳ Thân Phật Tên họ Số phòng của người này Ở trong đó Phương Hành vội vàng ghi nhớ Mộc bài đưa trả lại thoáng thu hàng vô được nãy, người rốt cục muốn làm gì? có thể nói cho ta biết được chứ? Phương Hành cười hì hì nói nhìn kỹ rồi mới nói. Hoa Thiên Chỉ cắn trong một cái, trong lòng âm thầm quyết định. Sau khi trở về, liền đem toàn bộ mọi thứ đều tiêu hủy, không bao giờ làm chuyện này nữa, tránh để cho người này uy hiếp. Nếu như người muốn trở về đem mọi thứ tiêu hủy, sau đó cũng không động đến nữa, ta dám cam đoan, chuyện ngươi ở quỷ Thị bán đồ giả sẽ truyền khắp ngoại môn. <cười> người cho rằng không có chứng cứ Người khác sẽ không làm được gì ngươi <cười> Rất nhiều người bị mắc lừa Sẽ xấu hổ và giận dữ không chịu nổi Bọn họ muốn tìm người trút giận Chỉ cần có người để cho bọn họ báo thù là tốt rồi Đâu cần có chứng cứ chứ Phương hành thanh âm đều vang đi Huống chi Nếu ngươi làm cái này thủ nghệ cũng không tệ lắm Người khác thật có lòng muốn tra thiết ngươi Ta cũng không tin Ngươi không có sơ hở nào Nhất định có thể điều tra ra Hoa Thiên Chỉ thân thể cứng đờ, một lúc lâu sau mới thở dài chắc đời nói, mong chờ hồi âm của sư huynh. Vừa nói lại bắt đầu thu dọn đồ đạc, thật sự không muốn cùng với tên gia hỏa khủng bố này sống chung một chỗ rồi. Bất quá đồ vật thu thập xong, đang muốn đi, thì Phương Hành đã đưa tay về phía hắn, quỳ quỳ cười nói, đem linh thạch của ta trả cho ta. Hoa Thiên Chỉ giận dữ, thấp giọng nói, viên ăn tức đan kia là thực, nhưng những thứ khác của ngươi là giả. Phương Hành như không có chuyện gì xảy ra nói. Hoa Thiên Chỉ im lặng, trả linh thành cho Phương Hành, tựa như là muốn trốn, quỳ, mà mong chống rời đi. Phương Hành tiếp tục, ở đây đi lại, một bên tìm kiếm phi kiếm tích hợp của mình, một bên trong lòng tính toán. Hắn trời sinh cũng không phải là người đi theo con đường tầm thường, vừa nhìn thấy Hoa Thiên Trì là những thứ đồ già, thì trong lòng đã bắt đầu tính toán sắp đặt. Nếu đã bắt được nhược điểm của người này, làm sao cũng phải thông qua thay nghề quán kiếm lợi ích, mà lợi ích quá ít tuyệt đối không làm. Về phần thú gì kiếm trong tay của Hoa Thiên Chỉ, hắn cũng không coi trọng lắm, cho dù là hàng thực, phẩm cấp cực thấp kém. Sơn Cấp cũng lớn, đi một hồi, cơ hồ mỗi quầy hàng cũng đã quan sát kỹ. Đi tới góc khuất nhất, chợt nghe thấy hai người đang kích động, giảm thấp thành âm cại cỏ, một người trong đó nói: "Vị tu huynh này, ta trả giá 70 khối linh thạch đã không ít yêu linh đan của ngươi, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là cao nhất." Cái giá của ta đã rất có thành ý rồi. 70 khối linh thạch. Phương Hành thân lỗ tai ý thức dựng lên, bàn tay không nhịn được siết chặt. Đây cũng là lượng linh thạch của đệ tử giáp đẳng tư chất 3 năm mới tích lũy đủ, đan dược gì có thể đạt tới mức như vậy. Sư huynh, 70 viên linh thạch cũng không tính là ít, bất quá ta đã nói, viên thuốc này chỉ đổi thạch tinh tán mà thôi. Một thanh âm khác vang lên, nghe có chút quyền thái. Phương Hành tinh tế suy nghĩ trong lòng nhất thời dâng lên hỏa khí. Hắn nhận ra người này là ai rồi, rõ ràng chính là Hậu Thành. Phương Hành là người thù dai, một khi ghi hận với người nào thì quả nhiên là ấn tượng rất khắc sâu, mười năm cũng sẽ không bao giờ quên. Lúc này, cái lúc xảy ra chuyện ở Xuân Môn mặc dù đã quá nửa năm, nhưng hắn vẫn lập tức nghĩ tới. bắt đầu nhìn lại, quay đầu nhìn lại, liền thứ một nam tử trẻ tuổi ngồi trên tảng đá ở gần vách đá. Trên mặt cho một tấm khăn trắng, bị bóng núi giữa anh trăng che phủ, cho nên rất khó lưu ý tới hắn. Nếu không phải biết hắn là ai, vậy cũng khó đoán, mà phương hành đã nhận ra thanh âm này. Nhìn kỹ lại, rõ ràng từ đường nhất ở trên mặt nhận ra chính là hậu thanh, ban đầu ở sơn một Tốt, hoàn ra ngõ hẹp, vừa dịp đụng phải người này, xem xem hắn muốn làm gì. Phương hành trong lòng suy nghĩ, liền tìm một địa phương, không xa, ngồi xuống lắng nghe. Vị sư huynh này Chuyện này ta phải nói với người Người muốn dùng một quả yêu linh đan như vậy Để đổi thạch tinh tán Thực sự là không đủ Thạch tinh tán Chính là vật cần để luyện chế Phá trứng đan Bị đạo môn vững vàng nắm giữ Muốn đạt được nó Hoặc là dùng ra tài bạc triệu để mua Hoặc là chính là nhận lấy đạo môn phù chiếu Lập công lớn Với đạo môn để đổi Người muốn đổi quỷ thị Sợ là không có dễ dàng đâu <cười> Ta tới quỷ thị Vốn chính là muốn thử thời vận Có thể đổi được thì đổi, mà đổi không được thì coi như xong. Cùng lắm thì ta dựa vào quan hệ để cho người ta mang đến quỷ thị của đại tử nội môn cầu may một phen, hơn nữa, yêu linh đan chính là thứ tốt để tu luyện, so với linh thạch hiệu quả không biết hơn bao nhiêu lần, ta dù giữ lại thì cũng rất không muốn bán đi. Hậu thành khẩu khí rất cứng rắn, tựa như là Trừ Thạch Tinh tán, bất cứ thứ gì cũng sẽ không đời. Cho dù người lấy được Thạch Tinh tán thì thế nào, Tác dụng duy nhất của thạch tinh tán chính là luyện thế phá trường đàn. Nhưng trừ thạch tinh tán ra, còn có mười mấy loại linh dược khác phối hợp mới được. Còn nữa, cho dù nguyên thương đủ linh dược, không có đan sư giúp người, cũng luyện không thành đâu. Đại tử muốn đổi yêu linh đàn, vẫn còn có chút liều liến, muốn thuyết phục Hậu thành Chuyện này cũng không cần sưu hình người phí sức, trừ thạch tinh tán, vài loại linh dược khác vẫn tương đối dễ dàng mua. Hậu thành cười nhạt nói, về phần đan sư ta tự có người quen không cần sâu hình đỏ lắm ai nếu như vậy tùy người đi nam tử kia than tiếc thấy hậu thành không chịu nghe khuyên can không thể làm gì khác đành phải đứng dậy rời đi ngoại môn đều đồn đại tu vi của họ hậu này đã đạt tới linh động tầng 3 đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa là có thể phá cảnh nhìn trắng dấp có vẻ thấy không sai linh thạch tán chính là tài liệu luyện chế phá chướng đàn Và cũng là một loại tài nguyên đạo môn quản lý nghiêm khắc nhất hắn muốn phá dài Cần phải ra giá cao Hoặc là làm nhiệm vụ cho đạo môn Cống hiến công lao thì mới được Nhìn rắn vẻ quán Cũng là muốn chính là tới luyện chế Phương hành đem đối thoại của hai người nghe toàn bộ Lập tức hiểu rõ ý tứ của Hậu Thành Thạch tinh tán chính là đạo môn Dùng một loại thủ đoạn đặc thù Từ tinh thạch luyện chế ra tinh túy Chính là tài liệu chân quý để luyện đàn Rất nhiều dùng để luyện chế phá trứng đan Hiệu quả rất tốt Tù sĩ tu hành thời kỳ đầu Linh động tầng 3 Đột phá tầng 4 Tầng 6 đột phá tầng 7 Sau đó tới tầng 9 đột phá trần linh Đều vô cùng khó khăn Chỉ có thể dùng phá trứng đan thì mới được Trong quá là Loại tư nguyên luyện chế phá trứng đan này Thường thường cũng bị đạo môn khống chế nghiêm khắc Không dễ dàng tiếp ra ngoài Muốn tu hoạch Nhất định phải lấy ra đại lượng tiền tài mới mua Hay là làm nhiệm vụ cho đạo môn cũng có thể nhận được ban thường. Mà phương pháp này cũng là một loại thủ đoạn để đạo môn và các đại thế gia nắm giữ vận mệnh tu sĩ trong thiên hạ. Đạo môn đối với quỷ thị, mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng đối với thứ ảnh hưởng đến vận mệnh của tu sĩ như là thạch tình tán, tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài. Có thể nói, nếu ngay cả thạch tình tán cũng xuất hiện ở trên quỷ thị, quỷ thị cũng đã đến thời điểm đóng cửa rồi. Hậu Thành hiển nhiên vẫn chưa từng từ bỏ ý định, lại lấy ra một quả yêu đình đàn muốn ở trên quỷ thị đổi lấy loại vật này. Nhưng hắn tay không bảo về, cơ hội đã là nhất định. Thạch tinh tán này, người bình thường chất định là rất khó có được. Phương hành chứng kiến gần nửa canh giờ, có khoảng 4-5 người tới đây, cũng đều động tâm với yêu linh đàn, lấy ra đủ loại gì gì đó để đổi. Trong đó có mấy thứ cũng để cho phương hành rất thèm thuồng. Nhưng hậu thanh nhận định không phải thạch tinh tán thì không đổi. Kết quả cũng chỉ có thể nhất phát lưỡng tán, trơ mắt nhìn hậu thanh, dường như cũng không ôm hy vọng chuẩn bị rời đi. Phương Hành liền đứng lên. Chớp xem yêu linh đàn đã, Phương Hành đi tới, cố ý giảm thấp âm lượng nói: "Hậu thanh ánh mắt chợt lóe, nhìn Phương Hành nói: "Sơ Huyền trong ta có thật tinh tán?" Phương Hành cố ý giả dạng tức giận, thấp giọng mắng: "Ta chưa từng thấy ai ngu xuẩn như ngươi, cho dù nơi này là quỷ thị, lại có ai dám coi mình chính đại đích thật tin tán ra đổi trong ngươi. Nếu Đệ đạo muốn biết được, từng bước từng bước trả chết." Mỗi người trong sơn cốc này đều gặp phải xui xẻo đấy Hậu thanh ngẩn ra Trong ánh mắt hiện đi một tia hy vọng Vội nói Sư Huỳnh dạy dỗ rất phải Đúng là tiểu đệ qua mức nóng lòng và lỗ mãng. Xin hỏi sư huynh Có phải người có thứ này hay không? thạch <cười> tinh tán trần quý cỡ nào Ta làm sao mà có thể có được chứ? Phương hành trong lòng hiện lên một tia trâm trọng Cố ý cười lại nói Hậu thanh có chút tức giận Đè nén lừa giận nói Người đang châu đùa ta sao Ta ở bên cạnh nhất đã hơn nửa ngày Cho dù muốn trêu chọc ngươi Thì cũng không có thời gian hao tốn như vậy Phương Hành ra vẻ cao thâm Hậu Thành quả thực Là chú ý tới hắn ngay bên cạnh Nóng thật lâu Trong lòng nhất thời lại xuất hiện hy vọng Vậy ý tứ của Sư Huynh là Phương Hành thờ dài nói Ta có thể lấy được thạch tinh tán Bất quá thực sự là liên vị quá lớn Hậu Thành vội nói Sư Huynh yên tâm Tiểu đệ nơi này có một quả yêu linh đan Chính là lấy nội đan tam đảng yêu thú để luyện chế Dùng trong việc tu luyện Có thể sánh bằng một trăm viên linh thạch Nếu sư huynh có thể kiếm được ba lượng thạch tinh tán Thì viên thuốc này chính là thù lao của hối Một trăm viên linh thạch Ta cần xem một chút Phương hành hét to một tiếng trong lòng Ngoài mặt lại già vờ trầm tư Sư huynh chê ít sao Hậu thanh cực kỳ khẩn trương trong một nơi một chỗ này, phương hành chính là người duy nhất tỏ vẻ có thể kiếm được thạch tinh tán. Loại tài nguyên này bị đạo môn khống chế rất nghiêm khắc, người bình thường muốn kiếm được thực sự là không dễ dàng gì. Một quả yêu linh đan thực sự không thấp, chẳng quá là không dối gạt người. Mặc dù ta có thể kiếm được thạch tinh tán, nhưng đơn vị cũng quá lớn. Một khi để lộ thành thông thanh, đừng nói là ta, ngay cả phụ thân ta cũng phải. chuyện này không cần nói với người, chỉ nói cho người. Ta có thể Cho người thạch tinh tán Nhưng cái giá cần tăng thêm nhiều một chút Hậu thành ánh mắt trượt lóe Đang muốn nói chuyện Phương hành lại giơ tay cắt lời quán hung hăng nhìn chầm chầm vào mắt quán lạnh giọng nói Hơn nữa, trước đó ta muốn cảnh cáo người Lấy dược thạch tinh tán rồi Miệng của người tốt nhất là đóng chặt một chút Chỉ cần ta ở trong môn Nghe được chút phòng thanh Cũng sẽ bắt người phải trả một cái giá thật đắt Ít nhất là thanh vân tông Người chắc không tồn tại được nữa Phương hành ngay cả giá tiền còn chưa thỏa đàm, mà đã mở miệng uy hiếp trước, lại làm cho hậu thành trong lòng yên tâm một chút. Hắn không nhịn được nghĩ tới. Lúc nãy vừa lỡ miệng, nhắc tới phụ thân của mình, nhìn có vẻ cha hắn cũng là tu sĩ trong thành vân tông, có lẽ có địa vị cao. Từ khẩu khí uy hiếp của hắn đến xem, người này nói không chừng chính là một tên nhị thế tổ. Như vậy cũng có thể lý giải được, cũng chỉ có người như thế này, thủ đoạn thông thiên thì mới có thể thực sự kiếm được những thứ quý như là thạch tinh tán anh sư huynh yên tâm Tiểu đại giữ mệnh rất nghiêm Hơn nữa, gia tộc của tiểu đại cũng có chút uy thế Nếu thực sự bị người ta phát hiện Tiểu đại phá dài Có hỏi thì tiểu đại cũng sẽ nói là gia tộc đưa cho Sẽ không có liên lị đến sư huynh Hậu thành vội vàng khẳng định nói Phương hành ánh mắt rủ xuống lại. Người chắc chắn như vậy là được Mặt khác Giá tiền cũng cần phải tăng thêm Hậu thành trầm tư một chút Nói Ngoài yêu Linh đan. Lại thêm 30 linh thạch Như thế nào Phương Hành trong lòng đã mừng rỡ vô cùng Lại cố ý cắn ra một cái nói Thêm 40 32 38 35 Đồng ý Phương Hành vung quyền quyết định Hậu thanh tự nhiên cũng thở ra Vội vàng hỏi sư huynh lúc nào có thể đưa cho ta Phương Hành làm bộ như thực Thực sự suy nghĩ một chút nói 9 ngày sau Ban đêm giờ hợi ngươi ở đỉnh núi ngoài Hóa Đỉnh Cốc chờ ta, ta chưa tới, không thể lộ diện. Vỗ tay ba lần là báo hiệu, đem thứ ta muốn cũng mang theo. Tốt, đa tạ sư huynh. Hậu thành giống như là thờ phào nhẹ nhõm, hướng Phương Hành ung quyền. Phương Hành gật đầu, bỗng nhiên nói: người còn không bao cút đi. Hậu Thanh ngây ra, có chút không vui. Vì sao sư huynh lại mắng ta? Phương Hành hung hăng nói: ta hận không thể đánh chết cả Vu Sủng như người. Ngươi còn không rời đi Muốn tiếp tục lưu lại hỏi thêm mấy người nữa sao Đây là muốn rêu rào khắp trên hạ Đã ngươi cần thạch tinh toán sao Nếu ta đã đồng ý với người Như vậy tốt nhất ngươi không cần để cho người khác biết chuyện thạch tinh tán nữa Ta cho người biết Phạm đã xuất hiện một chút phong thanh không ổn Giao dịch này phế bỏ Hậu thành bừng tỉnh tại ngộ Vội vàng lau mồ hủy ở trên chán Thấp giọng nói Tiểu đệ thụ giáo Lập tức rời đi Mặc dù cuối cùng không mua được gì Nhưng nghĩ đến bộ giáo của hậu thanh bị chính mình hù dọa nơm rất lo sợ Phương hành trong lòng rất là vui sướng Vợ ngâm nga vừa rời đi quỷ thị Trong lòng hắn đã tính toán rõ ràng Ngoài ý muốn biết được hậu thanh muốn thạch tinh tán Khiến cho kế hoạch chuyện phương hành làm quen hoa thiên trì Có thể có hướng xác mình Nếu nói thạch tinh tán thực sự Chính mình đi đâu mà kiếm cho hắn chứ Bất quá là già Cũng không phải đã có đại sư Đại sư làm giả sao Màn đêm buông xuống Đầu gối lên cánh tay tính toán nửa đêm, hôm sau bắt đầu thực hành. Đầu tiên là sáng sớm, lấy ra quần áo lúc làm đạo đồng để mặc, vừa lấy vạn la quỷ diện ra, thay đổi một cái tướng mạo thích hợp, lần này không biến thành người trưởng thành mà biến thành một tiểu đạo đồng 12 13 tuổi, lấy gương đồng hướng về phía, gương giả mặt quỷ một chút, cuối cùng tìm một loại vẻ mặt thích hợp, giống như là một con quỷ nhỏ. Chuẩn bị xong, phương hành ngâm nga, uốn éo cái mông đi ra khỏi nhà gỗ. Vừa mới đi mấy bước, Chờ cho tới mình chúng đã ra vẻ một điều đạo đồng xấu hổ Không cần thiết phải ngoái mông Lúc này mới sửa lại Bước đi bình thường